bản nghe câu chuyện miễn truyền của tác giả Trần Đào. Đề fast nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sự nhất câu chuyện này nha. Chương 306. Phục minh đàn. Không nhọc quản nhân tiên sinh ra tay. hạ đã mời hai vị đại tu sĩ Ngô Miễn quý bất quý khám bệnh. Trong thời hai phương sĩ từ hư không bỗng dưng xuất hiện. Trợ mắt vào mình đưa, chợt hiện lên đôi phần hoảng hốt. Nàng ta liếc nhìn hai người gô mệnh quý bất quý bên cạnh một chút, rồi tiếp tục nói. Hai vị tư là phương sứ nổi danh, nhưng lại ở trong đội viện hoàng cung tới đi lại đi trốn không người. Xin hỏi, cho mắt hai vị phương sứ còn có hoàng đế vệ hạ hay không? Quản nhân vào Hòa Sơn, nơi bên ngoài cửa cung, nép mắt hai người đều không tỏ vẻ gì. Đại phương sứ tóc bạc hơi khom người, Hành ban lễ với Hoàng hậu Rồi lại lần nữa lên tiếng Quảng nhân biết tin thiền đế bề hạ Mắc bệnh về mắt Nóng lòng muốn đến trước trị Để mới không màng tôn ti trật tử Từ tiền tiến vào Hoàng cung Có điều thất lễ Vẫn mong thiên hậu nương nương thứ tội Rốt cuộc thì Quảng nhân và Hòa Sơn Xuất thân là phương sĩ chính thống Dù lúc xuất hiện Có phần đường đột lỗ mãng Nhưng khi nói chuyện lại kín kẽ thần trọng Không giống như ngô miễn hay bách vô cầu Không thèm nói lý lẽ Cảnh tượng võ Mỹ Nương nhìn thấy trong chiêm tổ Không có hai vị đại phương sư này Thấy rằng đã xuất hiện biến số Hoàng hậu cực lực muốn đuổi hai người bọn họ ra khỏi cung Một không chế thu hẹp biến số về phạm vị nhỏ nhất Mây mỏng không đến mức ảnh hưởng toàn bộ cục diện Ngày lúc võ Mỹ Nương định ý vào thế lực của mấy người ngô miễn quý bất quy Nói lạng đi mấy câu đuổi hai vị đại phương sư đi khỏi chỗ này Hoàng đế Lệ Trì đột nhiên cất tiếng. Chuột bạch mắt này quả chậm, thế mà lại kinh động hai vị đại phương sư vất vả đến tận nơi. Đại phương sư ở đâu? Sao còn chưa tiến vào nói chuyện? Lệ Trì nói, vừa quạc quạc mấy cái vào không khí, thế không tiếp xúc đến hai vị đại phương sư. Hắn tỏ thất vọng, tiếp tục nói với không khí. Hai vị đại phương sư chưa tiến vào nữa sao? Hoàng hậu, nàng thay chớn tiếp đón bọn họ, ngàn vạn lần không thể chậm trễ. Ngày tươi hoàng đế nói vậy, hoàng hậu hơi nhíu mày Nhiều năm qua, vào mỉn đường đều hành sự theo kết quả bo toán đã nhìn thấy trong chiêm tổ. Hiện giờ biến số nằm ngoài quẹt tượng xuất hiện ngày càng nhiều, khiến nàng ta cảm thấy có chút không biết làm sao. Có điều những năm qua, ngồi trên ngôi hoàng hậu đã sớm hình thành phong thái vui giận không hiển lộ ngoài mặt. Thiên hậu đơn đơn đơn, đợt công đứa diều đi tới chỗ hai vị đại phương sư. Đang đứng ngoài cửa Hành ban lễ rồi nói Mời hai vị đại phương sư tiến vào khám bệnh cho bề hạ Đã có thể giúp bề hạ Phục hồi thị lực bổn cung Nguyện thỉnh cầu ý chỉ của bề hạ Tái khởi tông môn phương sĩ Đừng đừng quá lời rồi Khám chữa bệnh cho bề hạ Là bồn phận của kẻ bề tôi Chờ đợi hoàng hậu nói xong Hai người quảng nhân Hỏa xuân Đã trước một bước tiến vào cung điện Đại phương sư tóc bạc vừa đi vừa nói tiếp Phải phương sĩ tiêu vong Là bởi khi vận đã hết Vạn vật trên đời Có khởi nguồn sẽ có kết thúc Hết thầy đều nằm trong thiên đảo tuần hoàn Người phạm không thể có lòng riêng Tham vọng sửa đổi Khi quảng nhân nó đến đây Sao mặt võ mỉ đường thoáng chốc trở nên Không được dễ coi cho lắm Tụng mày bây giờ Hải mắt lý chỉ đám mù Không thể nhìn thấy biến hóa trên mặt hoàng hậu của mình hoa giả quy sư huynh Ngô biết tiên sinh Và yêu vương bệ Hà cũng ở đây. Lần đó từ biệt ở đảo Nhĩ, không ngờ lại gặp lại nhau ở chỗ này. Quảng nhân vừa nói chuyện, vừa không người hành ban lễ với ba người kia, sau đó lại tiếp tục. Mong các vị chờ trong một lát, đại quảng nhân khám bệnh cho bệ Hà xong, sẽ cùng các vị hàn huyên ôn chuyện. So với vị quảng nhân, lúc còn ở trên đảo Nhĩ, quảng nhân hiện tại giống như biến thành người khác rồi. Lời ăn tiếng nói đã quay trở về phong thái của Đại Phương Sư Quảng Nhân trước kia. Chào trai, không phải nhân xâm bọn ta gây sự chứ? Người nghe thử xem, Đại Phương Sư tổng cộng chỉ khách khí với ba người các người có một câu. Người làm yêu vương lại vẫn xếp cuối cùng, thế này là khinh thường người phải không? Hay là khinh thường toàn bộ yêu xương của các người? Lâu này, nhóc nhậm tam tỏ ra bất mãn liếc nhìn Quảng Nhân một cái, lại tiếp tục nói với Yêu Vương Bạch Vô Cẩu. "Nhân Sâm Bồ chẳng qua chỉ là nhân Sâm tinh, ngoài trừ ông Bồ Tích ân trân thì cũng không còn chỗ dựa nào nữa, nhưng cha trai ngươi lại khác, sau lưng ngươi là toàn bộ Yêu Sơn, lại còn có cả yêu quái khắp tứ hải. Từ người ta à, cũng là đại phương sư, chợt nãy cứ mở miệng gọi một tiếng Yêu Vương bề hạ. Bây giờ tử của Từ Phúc lại sưng hô ngươi cùng" Quá là chiếu lệ rồi đấy nhẹ Này cũng ngắc Bờ rồi yêu vương bể hạ Trè khuất nhậm tam tiên sinh Quảng nhân không Quảng nhân không trông thấy Quảng nhân không trông thấy Đã đắc tội rồi Đại phương sư tóc bạc cười khổ một tiếng Tháo một chiếc nhẫn bạch ngọc Từ trên tay xuống Cười tường tìm đưa cho nhóc nhậm tam rồi nói tiếp Món đồ chơi nhỏ này Năm đó đại thờ sĩ tịch ưng chân Cũng rất thích Quảng nhân đã mang trên tay nhiều năm rồi Cùng nên tìm cho nó một chủ nhân mới Trước lòng thành nho nhỏ Coi như là quảng nhân tạo tội với nhậm tam tiên sinh Quảng nhân biết tiểu quỷ nhậm tam này Khó chơi khó chiều Trên nó thì không có gì Nếu vị đạt thừa sĩ sau lưng nó Thì mình thật sự không chiêu vào được Không bỏ ra chút gì đó Chỉ sợ ngày sau Lại có phiền toái vô tận quấn thân Chẳng qua chương nhân bạch ngọc kia Có vẻ vô cùng quý giá Ngay cả Quỳ Bất quý đứng một bên nhìn thấy, mà cũng phải hít sâu một hơi. Ông già không ngờ Đại Phương Sư vậy mà, có thể nhẹ nhàng bơn qua đem bảo bối quy giá như thế tăng đi. Đại Phương Sư không cần khách khí, trần bệnh cho bề hạ mới là quan trọng. Quỳ Bất Quỳ cười khà khà một tiếng, vất vả lắm, mới rời được ánh mắt khỏi chiếc nhẫn trong tay nhóc nhậm tăng. Sau đó tiếp tục nói, vừa rồi ông già ta, cũng đã xem qua mắt của bề hạ, Chẳng qua ông giả ta bản lĩnh kém cỏi Không có cách nào phục hồi thị lực cho thánh thượng Xem ra chuyện này Đành phải trông cậy vào Đại Phương Sư Quảng Nhân rồi Thuật phạm và kiến thức của Quảng Nhân Đều không bằng sư huynh Nếu như có thể phục hồi thị lực cho bề hạ Thì cũng là ý trời Muốn mượn tay Quảng Nhân hoàn thành Đại Phương Sư tóc bạc khách khí một câu Rồi đi đến bên người Hoàng đế Lý Trị Sau khi đi quanh hắn một vòng Thì lại nắm cổ tay hoàng đế, thăm mạch nửa ngày. Hỏi han vài câu về bệnh tình, Lương đáp rằng, quả thực giống hệt như những triệu chứng Quảng Nhân liệt kê ra. Bệnh hạ bị như này là do chứng đau đầu xâm nhập não bổ, tổn thương hai mắt, một gì muốn trị khỏi thì cần phải lấy thảo mộc bù vào. Quảng Nhân đón mấy câu này, không khác gì mấy lời quy bất quy nói lúc trước. Nhưng vừa nói đến đoạn này, đại phu sư Tốc Bạch lại đổi giọng tiếp tục nói: Có điều may mắn, bệ hạ được trời cao yêu ái. Nhiều năm trước, quả nhân luyện chế giận được một viên phục minh đan. Đan dược chế xong, lại không có người phù hợp phục dụng. Không ngờ hôm nay, lại vừa lúc có thể dâng lên cho bệ hạ dùng. Trong khi nói chuyện, quảng nhân lấy từ trong ngực áo ra một quả thuốc, bao vừa lớp vỏ sát bên ngoài, để lộ một viên đan dược màu xanh đậm bên trong. Theo từng mảng vỏ sát vỡ ra, mùi thuốc thơm nhẹ nhàng lan tỏa, khắp toàn bộ cung điện. Lục là sích tâm, cỏ thiên cức, mang nhà, rồi cả thanh châu. Đại phương sư ngươi 36 năm nay, không làm gì khác, chỉ lo thụ thập mấy loại thiên tài địa bảo này thôi phải không? Quy bất quý rảnh mạch, kể ra từng loại thiên tài địa bảo, dùng để luyện chế đan dược. Ông giả công xuất thân là phương sĩ, biết được những khó khăn trong việc luyện chế ra loại đan dược này. Mấy bón thiên tài địa bảo bất quý bất quy vừa kể ra, Tuy rằng không phải là bảo vật hiếm có khó tìm, có điều thời gian sinh trưởng rất ngắn, bỏ qua khoảng thời gian có tác dụng thì không còn dược lực gì nữa. Còn vài kết hợp chúng lại luyện chế thành đan, so với việc luyện thuốc trường sinh bất lão thì công chẳng dễ hơn bao nhiêu. Bác quản nhân vừa ra tay, đã có ngày một viên phục minh đan như vậy, xem ra ông ta đã có chuẩn bị từ sớm, chính là để đến ngày hôm nay dâng lên chữa bệnh mắt cho Lý Chỉ. Chỉ là vừa khéo mà thôi. Quảng Nhân hơi cười một chút, hỏi thay giám. Muốn một ít nước không nguồn. Dùng chén bạch ngọc, hòa tan nửa viên đan dược trong nước cho hoàng đế uống vào. Phần đan dược còn lại, công hòa vào nước, dùng để rửa mắt. Nước không nguồn, nước từ trên trời rơi xuống, sương, mưa, tuyết. Thời cổ đại thường dùng làm thuốc dẫn hoặc pha trà. Tuần tự dùng thuốc, rửa mắt nửa ngày trời. Lý trị đột niên kêu to Thấy rồi, chấm nhìn thấy rồi Hoàng đế vừa nói Vừa hướng mặt về phía quảng nhân Cuối gặp người hành lễ Lại nói tiếp Đà tả đại phương sư Chấm cứ tưởng rằng quán đời về sau Sẽ không còn được thấy lại mặt trời nữa Không ngờ lại được đại phương sư dân thuốc trị khỏi bệnh Người đau chờ Chấm mơn hạ chỉ Phòng cho đại phương sư là quốc sư Bề hạ Về tay tuyệt đối không thể Đại phương sư tóc mà khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói Quảng nhân hiện giờ chỉ là thảo dân bẩn tiện Lần này là do ít trời Mượn tay quảng nhân giúp bệ hà sáng mắt Quảng nhân nào có công lao gì? Đại phương sư hòa sơn Thế tình giá cây này hẳn là công lao của ngươi nhỉ? Lúc này ngồi bên vẫn ở yên xem trò vui Đột nhiên cười lên một tiếng quái gì Sư tôn gây tặng hẳn một chiếc nhẫn bạch ngọc quý giá Mà người vẫn thở ơn như không Đây không phải tinh cách vốn có của người Ta có chút tò mò Rốt cuộc người đã dùng chiêm tổ Bói ra cây gì Họa sơn liếc nhìn ngô miễn Học theo răng về sư tôn mình Cười một chút rồi đáp Ngô miên tiên sinh quá lời rồi Đại phương sư biết ta Từng sử dụng chiêm tổ Nhưng chuyện ngày hôm nay Không liên quan gì đến chiêm tổ hết Ta và đại phương sư Chỉ đang làm chọn buồn phận của bề tôi mà thôi Ly trị một lần nước sáng mắt trở lại Thì mừng rỡ vô cùng Cho tổ chức tiệc rượu Chiều đại hai vị đại phương sư Ngay trong hoàng cung Để lúc này Mấy người ngô miễn quý bất quý le ra Chẳng còn lý do gì ở lại Thế nhưng nàm nhận tóc mạc Lại tỏ thay đổi khác hẳn ngày thường Một hai kéo quý bất quý trình rào kim Và hai con yêu quái ăn vả trong cung không chịu đi Lục nghe nói Ba người hai yêu này Sẽ cùng dự tiệc Biểu cảm trên mặt hòa sơn Lộ ra chút quái gì khác thường trước đó từng bị mấy người này chỉnh cho một trận lý chỉ không dám trọc vào bọn họ thêm nữa hơn đưa xem ý tứ hai vị đại phương sư Quảng nhân và Hòa Sơn Hì như không có chút kiêng rẻ mấy người Ngô miễn quý bất quý thế là lý chỉ cũng mời luôn mấy vị tiên trường chưa giúp được gì này công tham gia Yến tiệc tiếngều bắt đầuê chị Đích thần kính diệu hai vị đại phương sư lại lần nữa nhắc đến việc bài Quảng Nhân đảm nhận vị trí quốc sư. Nhưng rồi vẫn bị đại phương sư Tóc Bạc thẳng thừng từ chối, cuối cùng hoàng đế bệ hạ đành phải sửa lời, thưởng cho Quảng Nhân hai ngọn núi cao, công ngàn khoảng đất đai để cho ông ta vào Hòa Sơn làm chốn thành tu. Vốn việc cái này Quảng Nhân cũng không muốn nhận, nhưng thấy hoàng đế vui mừng vì được sáng mắt trở lại, nhất định phải ban tặng gì đó mới yên lòng. Cuối cùng đại phương sư đành phải miễn cưỡng nhận lấy một ngọn núi thật có lại thì nguyện truyền tìm cơ khớp tử. Do lễ trị mấy vừa khỏi hai mắt không đến uống nhiều rượu, nghe lời khuyên nhủ của quảng nhân, hoàng đế đỡ hoàng hậu đưa về nghỉ ngơi trước, để lại mấy vị hoàng tử tiếp tục bồi tiệc. Hai vợ chồng đế hậu vừa rời đi không bao lâu, ngồi bếp đột nhiên liếc nhìn Hòa Sơn nói: "Bây giờ người ngoài đều đi cả rồi, nay bỏ chút về chuyện trên đảo đi đi." 36 năm, đổ cho các Làm được rất nhiều việc Đảo Nhi A Nơi đó xảy ra chuyện gì sao Quảng nhân tỏ ra hơi kinh ngạc Mà Ninh Ngô Miễn lại tiếp tục nói Lúc đó tạm và Hòa Xuân Phụng pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc Mới phải vội vàng rời đi Trước khi đi không kịp cáo biệt các vị Cái này quạt thực Là có chút thất lễ Trong khi nói Quảng nhân kéo theo Hòa Sơn cùng đứng lên Cô thăm người hành lễ về phía Ngô Miễn rồi nói tiếp Trước đó nếu thầy cho quảng nhân có điều vô lễ Kinh mong các việc có thể bao dung Vô lễ Cả người phong tòa đảo nghĩ không cho chúng ta ra ngoài Một phát đóng liền 36 năm Cái này cũng gọi là vô lễ á Lúc này Bách vô cầu được quy bất quy ra hiểu Liên cầm đuốc quăng mạnh Về phía hai vị đại phương sư Rồi lại trận trừng mắt quát 36 năm Không người một cái Là coi như xong hả Người còn biết 36 năm trời Ông đây không về yêu Sơn Đã chậm trễ biết bao nhiêu việc lớn rồi không Vô gì ông đây Dự định ra ngoài ngao du một vòng thiên hạ Rồi trở về yêu Sơn làm đại hôn Ai ngờ Lại bị các ngươi nhốt trên đảo tận 36 năm Ông đây tính thử một chút Bạch Cường chuẩn bị cho ông đây 99 bà vợ Cứ cho là không thể nào Tất thảy ai nấy đều sinh nở Yệt nhật cũng phải 98 bà có thể sinh con trai phải không? 36 năm, cho là 2 năm một đứa, giảm lao tâm, người tính hộ ông đây xem, cho đến bây giờ thì bọn họ đã để cho ông lỡ mất bao nhiêu đứa con trai rồi không? Nam Đạt Tam ngón tay tính, tính toán toán nửa ngày, cuối cùng nói, trai, tổng cộng ngươi bị lỡ mất ít nhất là gần 2000 đứa con trai đấy." Ai đã làm như bọn ta? À, còn chưa tính đến chuyện người lâm hạnh, mấy cô cung nữ người hầu gì đó. Không phải ngại, hoàng lý không biết xấu hổ, thì nhân sân bọn ta gặp nhiều rồi, à, cũng không thiếu một mình người. Nghe thấy chưa? Hơn 2.000 đứa con bị các người làm cho trì hoãn không được ra đời rồi đây. Ai biết trong đó có yêu vương đời kế tiếp hay không? Nếu như bỏ lỡ mấy đứa con ngoan, cuối cùng lại giống như lão cương biển, chết trong tay mấy thằng bất hiếu. Cả người lấy dị bồi thường tinh mạng cho ông đây Ngày trước mặt mới vị hoàng tử Bạch vô cầu vừa cằn nhận Vừa không ngừng bốc thức ăn trước mặt Ném về phía hai vị đại phương sư Tề thổ lộ có cái gì ném cây đó Xương sầu, nước canh thức ăn Cuối cùng cầm cả trên bát mâm đĩa Ném ấm ầm vào hai thầy trò bên kia Mấy vị hoàng tử nhịn mà Váng đầu hoa mắt Đây chính là thần tiên đánh nhau Bọn họ khuyên can Cũng không phải mà không khuyên công không xong. Bấy đầu, Hoa Sơn vẫn có thể lạnh mặt không tỏ vẻ gì, mà thay sư Tôn che chắn mấy thứ bị ném qua. Nhưng theo động tác Bách Vô Cầu ném đồ càng lúc càng quá quách, cơn giận của Hoa Sơn cũng lên đến đỉnh điểm. Gạt vùng tay, gạt bài Tô Canh bị Bách Vô Cầu ném lại đây, mắt tức giận quát: "Yêu quái, ngươi đừng qua mức tàn quấy. có cái gì thì nhắm vào ta đây, không liên quan gì đến Đại Phương sư hết!" Khó cho Hòa Sơn ngươi Có thể định được đến tận lúc này Nói vậy tức là Đoạn này không nằm trong kết quả bói toán Mà ngươi đã nhìn thấy Lâu này Quý Bất Quý hôm nay kiệm lời một cách khác thường Rốt cuộc cười tường tìm lên tiếng nói Ông giả dừng một chút Rồi lại tiếp Vừa rồi ông giả ta Đã cảm thấy gì đó không quá thích hợp Đến giờ thì rốt cuộc đã hiểu ra rồi Nếu kết quả bói toán từ hai cái chiêm tổ Xuất hiện chồng chéo Thì không riêng gì cục diện của hoàng hậu phát sinh biến hóa Mà quẹt tượng của người Cũng xảy ra biến số luôn Ông giả ta nói đúng không Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện công đã sử dụng thuật pháp tác động lên những người khác Có mặt trong cung điện bao vị hoàng tử Và các công nhân hầu tiệp Đều đã ngục xuống bản Hoặc ngã xuống đất Rơi vào trạng thái ngủ say Nghe ông giả nói vậy Sang mặt hòa sơn bông trở nên khó coi Gã mặc kệ Quy Bất Quy Xoay người, ghé vào tai sư tôn của mình Thấp giọng thì thầm mấy câu Quảng nhân nghe xong thì khét con mày Điên rồi lập tức khôi phục thái độ bình thường như cũ Ông ta hơi mỉm cười Nó về phía ngô miễn quý bất quý Thầy trò chúng ta Còn có pháp chỉ của đại phương sư trên người Không tiện ở lại hoàng cung quá lâu xin sì phép cáo từ các vị tại đây Nói dứt lời Quảng nhân và hỏa xuân đồng thời xoay người Đi ra phía cửa cung Lưu đảnh cô Miên nhẹ mắt vào tới giữa hai người bọn họ. Phà đi đồn pháp ngũ hành mà hai người vừa thi chuyển. Lệ tiếng nói với Hỏa Sơn sắc mặt bây giờ đã xanh mét. Chìm tổ, không nói với người sẽ là như thế này nhỉ? Đều thế cục đa loạn. Vậy thì cơ nói cho rõ ràng rồi hăng đi. Ngô Miên vừa nói chuyện vừa vơn hai tay ra muốn bắt lấy tay Quảng Nhân và Hỏa Sơn. Công đốc ý bắt được cánh tay Hòa Sơn. Đại phương sư tóc bạc Cùng đồng thời, thò tay túm lấy Ngô Miễn, hai luồng sức mạnh khổng lồ va chạm vào nhau. Cả Ngô Miễn và Quảng Nhân đồng thời lùi về sau mấy bước. Hoa Sơ thừa dịp này trành thoát khỏi tay nam nhân tóc bạc, vọt bên cạnh sư Tôn Bình. Hai người lại lần nữa đồng thời thi triển đột pháp ngũ hành, biến mất trước mặt mọi người. Thầy hai vị đại phương sư đã bỏ chạy, Bạch Vũ Cẩu lại trợn mắt nhìn cha ruột của mình chất vấn: à ông già, chả có ý gì đây. Vừa rồi ông đây chạy đến giúp một tay Thì hai tên đại phương sư kia Còn mà chạy đằng trời Có phải cha được lợi gì Từ cho hai người bọn họ Cho đến mấy thả người chạy đi không Cha người Vẫn đang thử hòa sơn Ngồi bên hiếm thấy Một lần nói đỡ quý bất quý Dừng lại một chút Ý nói tiếp Ông giả Hiện giờ có thể khẳng định rồi nhỉ Ông giả ta biết ngay là Chuyện gì cũng không gạt được người Quỳ bất quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói. Hiện giờ ông già ta dám khẳng định. Trong quẻ bói của võ mị nương, không tin đến Hòa Sơn và Quảng Nhân sẽ nhúng tay vào. Mà quẻ của Hòa Sơn, cô không tin được, sẽ xuất hiện hỗn loạn ở đây. Vừa rồi ông già ta nói không sai. Một khi kết quả bó toán của chiếm tổ phát sinh trồng chéo, cả hai quẻ đều sẽ xảy ra biến số. bi số của võ mị nương là Hòa Sơn, Còn biến số của Hòa Sơn Là mấy người chúng ta Xem tình hình này Chuyện đúng là Càng ngày càng thú vị Trình Dạo Kim từ lúc nhìn thấy Ngô Miễn động thủ Với hai vị đại phương sư liền chui tò xuống gầm bàn Lúc này Cũng thò đầu ra Lão Trình nhìn một lượt mấy vị trưởng bối trước mặt Thò mò vào góc chuyện Lão Trình ta có lời này Không biết con đê nói hay không Nếu chuyện đã đến nước này Thì vân đề nói ra cho rồi Chà nuôi Ông trẻ à, lực chứ không phải hai người nói, võ mỹ đương mới là người làm rối loạn vận nước sao? Bây giờ lại đánh cho người có khả năng chấn trình lại vận nước chạy đi mất. Thế vận nước thì phải làm sao bây giờ? Mặc kệ cho nó cứ thế rối loạn, hay là các vị ra tay chấn trình lại thay quảng nhân? Con trai ngốc, nhìn em trai ngươi đi. Chừng nào ngươi có được đầu óc như trình giảo kim, thì trai ngươi đây sẽ yên tâm thả ngươi về yêu sơn, làm yêu vương. Quý bất quý cười khà khà Rồi lại nói với trình dạo kim Đó vô dĩ Không phải chuyện cần chúng ta nhọc lòng Chúng ta chẳng qua Là bị giết biến câu chuyện từng bước cuốn vào biết tận đây mà thôi Làm loạn vận nước Không phải do ông giả ta bày mưu tinh kế Chân trình vận nước Cũng không nên là chúng ta Lại nói vận nước là thiên đảo Nhưng ai có thể nói Làm loạn vận nước Thì không phải là vận nước được thiên đảo cho phép chứ Trong lúc quý bất quý ở Hoàng Cung nói chuyện Tại một ngôi nhà dân Trong thành trường An Quảng nhân sắc mặt xanh mét Điên Hòa Sơn hỏi Người còn Có chuyện gì giấu ta hoa Sơn quỳ xuân đất Hơi chút sợ hãi Điên sư tôn của mình Nói Đệ tử không dám giấu sư tôn điều gì Nhưng gì đệ tử biết Đều đang giải thích rõ với sư tôn Chỉ không biết vì sao chiêm tổ Lại xuất hiện sai lệch Ta không hỏi về chiêm tổ Quản nhân lạnh lùng, nhìn chăm chăm đệ tử của mình, chậm ngậm một lát, rồi cặn từng câu từng chữ nói vào tai gã. "Chế pháp trì của đại phương sư không sai bảo ta và ngươi, đến đổi vận nước, ngươi biết đó là tối kỵ của tông môn." Đệ tử cũng sợ là sẽ ảnh hưởng đến vận nước, cho nên mới nhất nhất làm theo những gì đã thấy trong chiêm tổ. Trảo Long Hỏa Sơn nói chuyện, mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán chảy xuôi xuống. Gã đợi tay quyệt mồ hôi Rồi nói tiếp Hết thầy mọi chuyện Đều được chiêm tổ chỉ ra Theo như là quý bất quy vừa nói Hẳn là quẻ bói của đệ tử và võ mị nương Xung đột với nhau Dẫn đến xảy ra sai lệch Nói đến đây hoa Sơn hơi do dự một chút Rồi lại tiếp tục Nói với sư tôn của mình Hiện giờ kết quả bói toán Đã không thể dùng được Đôi tượng chịu liên lụy Lại là hoàng đế Nếu hoàng hậu có bất cứ hành động gì đều sắt ảnh hưởng đến người nam giữ vận nước, để nghĩ, hay là lại trở về xin pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc. Chuyện đã liên quan đến vận nước, có pháp chỉ của đại phương sư thì Vân thấy yên tâm hơn. Không thể lại đến làm phiền đó nữa. Chuột chuyện thế này, còn làm không xong, ta còn bản mũi nào tuyên bố với người ngoài rằng mình là đệ tử của đại phương sư Tử Phúc chứ. Quản nhân thở dài một hơi, cho phép Hoa Sơn đang quỳ dưới đất đứng lên. Lại nói tiếp Bất kể nói thế nào Chuyện này đã liên lụy đến vận nước Hiện giờ bệnh mắt của Hoàng đế đã khỏi Nhưng chuyện còn lại Yên lặng quan sát biến động Người và ta đều không thể vọng động Nói xong với lời này Quảng nhân dùng ánh mắt cổ quái Mà nhìn đệ tử của mình một chút Tiếp tục nói Hỏa xuân Chưa quên lời ta đã nói Lần này chỉ là vì Hoàn thành pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc Chúng ta mới lại dùng danh nghĩa thầy trò chả đến khi mọi chuyện hoàn tất, ngươi và ta sẽ đoạn tuyệt mọi liên quan. Nghe sư tôn của mình nói ra lời này, Sa Mạn Hỏa Sơn nháy mắt trầm xuống, ga hành lễ với Quản nhân rồi nói: "Có thể tạm thời trở lại sư môn mấy chục năm." Hỏa Sơn đã mãn nguyện rồi, không dám có hy vọng xa vời nào khác. Đi bộ rằng Hỏa Sơn như vậy, Quảng nhân quay đầu đi chỗ khác, đi bóng đêm bên ngoài cửa sổ nón: "Ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Cùng lúc đó, mấy người vợ yêu ngô miễn quý bất quý Cũng đã rời cung điện Đi ra khỏi hoàng cung Trình rào kim đi phía trước dẫn đường Vừa đi vừa nói chuyện Với mấy vị trưởng mối phía sau Hẹn giờ, hai mắt hoàng đê đã khỏi Trước phiêu kỳ đại tương quân Của lão trình ta Cũng sắp đến lúc sao trả lại rồi Phụ đại tương quân còn chưa ở đường hai ngày Đã phải dọn đi Ta cũng nghĩ kỹ rồi Là tôi lại gặp mấy chuyện như này Thì trực tiếp đòi tiền là được Lưu vừa ngờ rồi thứ xử Với cả đại tướng quân gì gì đó Đều là bốc phép hết ban cho rồi thu lại mấy hồi Vàng mới là thật Em trải ngốc không? không thì hay là Người theo đại ca đây Về Yêu Sơn đi Thấy người anh em kết nghĩa của mình Lộ ra dáng vẻ buồn bực thất bại Bạch vô cầu bước lại gần Vô vỗ vai gã nói Ở Yêu Sơn thì Ca can người đây là lớn nhất Ông đây phong cho người tước Nhân gian vương Lại cho mượn mấy vạn yêu minh yêu tướng Người dùng bản lĩnh của mình rảnh lại Giang Sơn này Trịnh dọc kim vẫn biết được thực lực hiện tại của mình Cười to một trận Rồi đáp lời bách vô cầu <cười> lao trình Đã tại ý tốt của Kaka Có điều thằng em này nó cho sướng miệng thế thôi lúc trước chính vì sợ phiền toái Mới đem Giang Sơn hoa hạ Nhận hết cho Lý Uyên Bây giờ bảo lão trình ta Lại đi giành thiên hạ Không còn nước anh em trên núi Ngoa Cương năm đó nữa, phòng trừng cũng chẳng có gì thú vị. Khi đó đến, những người anh em núi Ngoa Cương ngày trước, Trình Giọc Kim não ruột thở dài, lại nói tiếp. À, năm đó được cha nuôi với ông trẻ cho Lộc mới được một thân trưởng sinh bất lão, vốn tưởng rằng là vỡ được món hơi cực lớn, cho đến mấy năm nay chờ mắt để nước anh em ngày trước là lượt nối góp ra đi, lão trình ta mới hiểu được trường xích bất lão cũng phải tùy người để trả nuôi với ông trẻ chả khác nào lão thần tiên đã thoát khỏi nếu xương vui buồn khổ trốn Hồng Trần trườngích bất lão đương nhiên là không còn gì tốt hơn nhưng mà lão chỉnh ta so với trường sinh bất lão còn không bằng được mãn thỏ qua đời xuống dây kia họp mặt với các anh em câuhổngiền mấy người Tần lão nhị tể Quốc viễn ở dưới đó thế nào đã đi đầu thai chưa Có phải vẫn còn ở đó Mỏi mắt trông mong lão trình ta đi xuống Trình giáo kim ngươi Lên cơn mê sảng gì đây Ngươi còn chưa đến 100 tuổi Mới xông được đến số lẻ của ông già thôi Mới đó mà đã không chịu nổi Thì về sau phải làm thế nào Mạnh phúc cậu thật sự coi trình giáo kim Như em trai ruột thịt Nhìn lão trình một chút rồi nói tiếp Đừng nghi ngại linh tinh nữa Mà lưu vương với cả phiêu kỵ đại tương quân gì đó... Cũng không phải lăn tăng. về sao cứ đi theo ca ca đây? Bọn thì có chúng ta nói chuyện với ngươi. Cách một năm... Lại cưới cho ngươi một cô vợ. Sinh một bầy nhãi con... Khỏi lo không có chuyện gì làm. Rồi lại nhìn vợ con... Cứ thế đi xuống trước ta một bước hả Chỉ dọc kiếm thở dài. Sau đó... Đi sang lão cha nuôi của mình. Cần đình nọt nó với ông giả cha nuôi... Lão nhân ra ngài... Là thần tiên kiến thức uyên thâm rộng rãi Ngài nói xem Có loại thuốc nào có thể triệt tiêu năng lực trưởng sinh bất lão không Lão trình ta cũng biết Chỉ cần tháo cái đầu xuống Là có thể chết Đẹp ta vẫn muốn Giống như dân chúng phàm Trần Được thoải mái nhẹ nhàng chết già hơn Dạo Kim mà Suốt bao nhiêu năm qua Người là người thứ hai Muốn từ bỏ năng lực trưởng sinh bất lão Nhưng mà người đầu tiên Cũng đã sống ngàn năm rồi Mấy bắt đầu nghĩ quẩn. Người còn chưa đến trăm tuổi, đã thấy sống đủ rồi hả? Quỷ bất quy cởi tụm tìm, lác nhìn con trai nuôi của mình lại nói tiếp. "Sư nay, người ta đều chỉ muốn trường sinh bất lão, loại thuốc mà nói, ông già ta chưa từng nghe qua." Giảo kim, lại sống thêm 300 năm nữa, ngươi quen rồi thì không còn nghĩ như vậy nữa đâu. Rằm 300 năm, vậy lão chỉnh ta phải tập quen dần thôi. Trì Giảo Kim khẽ khòm một tiếng. Đúng lúc bọn họ sắp ra khỏi hoàng cung, phía sau đột nhiên có khoai mã vọt tới, chặn mấy người và yêu lại. Một vị thái trên lưng ngựa nhảy xuống, đáp về Ngô Miễn quý bất quý. Các vị tiên trưởng xên rường bước, thiên hậu nương nương có chỉ, mà các vị tiên trưởng cấp tốc đến tẩm cung. Nói bữa, đằng đằng hạ thị, bảo mấy tên đàn ông chúng ta đến tẩm cung. Truyền ra ngoài, thì đền thờ trinh tiết ông giả ta đã gánh suốt nửa đời, không phải sẽ bị người ta mắng sập luôn sao? Quỳ bất quỳ cười mắng một câu, rồi nói với thai giám. Để nó với đường đường, mấy ngày chúng ta sẽ chờ nàng ta ở Đại Minh Cung, không đến tầm cung đâu. Thai giám truyền chỉ, chưa từng gặp kiểu kháng chỉ lạ đời như vậy. Trong một lúc, không biết đáp lại thế nào. Đúng lúc này, quỳ bất quỳ cười tùm tình nói tiếp. Ông giả ta không làm khó người đâu, Cứ nói lại nguyên văn với hoàng hậu là được Nàng ta cũng sẽ không làm khó ngươi Thay giám truyền thị Cũng không còn cách nào nữa Chỉ đành leo trở lại lưng ngựa Học tóc chảy về phía tầm cung bầm báo Tị bóng dáng thay giám đi khuất Quyên bất quỳ cười khà khà Nói về ngô miến ở bên cạnh Chồng ta đánh cược nhá Đoàn xem võ mỹ đương gấp, gấp gấp gọi chúng ta về như vậy Là đã xảy ra chuyện gì Hoàng đế ở bên cạnh nàng ta Lại vất dùng thân phận hoàng hậu hạ chỉ Thì còn có thể là vì cái gì được nữa Hoàng đế không xong rồi Ngồi mới dùng ánh mắt đặc trưng của mình Lớt nhìn quý bất quý Tiếp tục nói Ta đoán những gì ta vừa nói đấy Nếu ông thua Thì quay về luyện thêm mấy mẻ thuốc trường sinh bất lão nữa Còn nội của ông nói cũng có lý Người như ta với ông quá ít Thật nhàm chán Ông giả ta cũng thật lắm miệng Mánh cực với người làm gì không biết Do là chuyện biết chắc sẽ thua mà Quy bất Quy cười khổ một tiếng Lại nói tiếp Ông giả ta cũng muốn xem thử Quảng nhân đất tự mình trước chỉ Thì còn xảy ra chuyện gì Không lâu sau Một cô kiệu mềm Đợng mấy trụng hộ vệ và công nhân vây quanh Đưa đến trước cửa Đại Minh Cung Sau đó hoàng đế Lý Trị Đã chỉ còn thoi thóp thở Được khiêng vào cung điện Mấy người ngô miễn Quy bất Quy đã chờ sáng ở đây Trở thấy bộ dáng của Lý Trị Ông giả cung cao chặn hàng mày Chờ đợi hoàng hậu Cùng theo vào lên tiếng nói chuyện Ông giả đã tự chạy lên xem trước Rồi móc tay Căn một vết ở giữa mày lý trì Kề đó liền thay mau tươi Đen như mực nước Từ chỗ vết cắt dì ra Thầy do tình trạng của lý trì Quý vết quý cao mày Nhìn thoang qua con trai nhặt nhà mình một chút Rồi nói với hoàng hậu Bây giờ đã sốt ruột vô cùng Không cứu được nữa Bệ hạ chúng phải yêu độc Đã lán đến tim rồi Lục Gia thấy chính miệng quỳ bất quy, nó không cứu được lý trí nữa. Hai mắt hoàng hậu tối sầm lại, thiếu chút nữa ngã ngửa. Trời này cũng không nằm trong quẻ tượng mà nàng ta đã bói ra. Hoan đột lúc lấy lại bình tĩnh, vò mỹ lùi đám cung nhân bên người. Đến khi trong cung điện chỉ còn lại hoàng hậu và mấy người nô miễn, nàng ta mê lên tiếng nói. "Bàn luận thế nào, cố gì các vị tên trưởng cố gắng, đưa lại tính mạng cho bệ hạ." Cho dù miệng không thể nói Tài không thể nghe Chỉ cần có thể giữ lại một hơi thở cho bệ hạ là được Xem ra nường đường vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng Cho việc bệ hạ băng hạ Ông giả ta hiểu Hết thầy lại ở trong tình thế hỗn loạn Quỷ bất quỷ thu lại ý cười trên mặt Giữ lại một chút rồi nói tiếp Chuyện liên quan đến hoàng đế Tức là liên lụy đến vận nước Ông giả ta xuất thân là phương sĩ Không thể có hành động thao túng vận nước được Chuyện này xin thứ cho quý Bất Quỳ không tiện nhúng tay. Quỳ Bất Quỳ nói xong, Vò mì đường, Nhìn lý trị chỉ còn chút hơi tàn Do dự một lát rồi nói. Nếu Quỳ tiền trưởng không muốn nhúng tay, Vậy xin nhờ cậy cho biết tung tích của hai vị đại phương sư. Không còn kịp nữa. Chờ đợi Hoàng hậu nói xong, Quỳ Bất quy đã lắc đầu ngắt lời. Hoàng đế chúng phải yêu độc, Dầu nhất, Cũng chỉ có thể kiên trì trong thời gian một nén hương. Qua thời gian đó, bệ hạ sẽ chết vì huyết mạch chảy ngược. Đường đường, vẫn nên nhanh chóng, lo liệu hậu sự đi. Quy bất quý nói xong, vòng bị đường ngược lại trở nên trầm ổn hơn hẳn. Dù sao chuyện, cậu đã đến nước này, không còn gì tệ hơn được nữa. Hoàng hậu nhìn quý bất quý nói. Vậy kinh mong, các vị ở lại, đưa tiến bệ hạ đoạn đường cuối cùng. Dứt lời, nàng ta quay đầu lại, nói với đám cung nhân ngoài cửa đi mời anh Vương Lý Hiển và dự Vương Lý Đán đến đây. Nói là bề hạ, chuyện hai anh em chung đó Chuyện nơi này tuyệt đối, không được để lộ ra chút phong thanh nào. Sau đó, Hoàng hậu, lại thay Lý Trị Hạ Trị, đi tiếp triệu kiến, mời vị Đại Thần thân cận với mình, cùng vào cung, thương nghị những chuyện phải làm, sau khi Hoàng đế băng hạ. Tiền thái tử Lý Hoàng, mới qua đời không lâu. Hoàng đế bởi vì bệnh mắt, mà vẫn chưa lập thái tử bề liệt thuyết, thì hiện giờ chỉ cần là con trai của Lý Trị đều sẽ có tư cách tranh đoạt ngôi vua. Nhiên Hoàng Hầu thay hoàng đế liên tiếp ban ra mấy thánh chỉ, lẽ lúc nàng ta tạm nghỉ một hồi, Quỷ Bất nó vênh võ mĩ nương. "Đừng đừng, giờ đã có thể nói một chút về chuyện bệ hạ chúng đọc, nghe thế nào được chưa? Cẩn thận cái họa ngầm này không trừ đi, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra họa lớn." hiểu ý Quỷ Bất Quỷ, nata diện thoáng qua sắc mặt hoàng đế đã đã xám đi cho tàn. Khẽ thở dài, rồi tóm lược kể lại những gì Lý Trị đã trải qua, sau khi sáng mắt trở lại, rồi lại bị chúng đập. Sau khi hai mắt Lý Trị hồi phục trở lại, mới đầu còn tỏ ra bừng rỡ khôn xiết, nhưng khi về đến tẩm cung thì lập tức thay đổi sắc mặt, quay ra chất vấn hoàng hậu, tại sao trong lúc mình mù mắt lại công tế tướng và thượng thư lệnh chia nhau năm rức quyền lực. Chưa kể còn phục lại chức quan cho trình rào kim Mà hắn vươn luôn không vừa mắt Nếu không phải Hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn Đến kịp lúc Chứ chỉ đôi mắt cho mình Liệu có phải võ mỉ nương Còn định thay mặn hoàng đế Trả lại tước vị lưu vương Cho trình rào kim luôn không Ly chỉ càng nói càng kích động Còn trần đá độ bàn trang điểm trong tầm cung Còn triệu đại thay giám thân cận tiến vào Cho thay giám quy dết đất Viết lại thánh chỉ mình muốn tuyên ra đầu rằng Ho hoàng hậu Vóỉ dắt tâm hại người mất đi từ cách làmâu Nghghi thiên hạ từ hôm nay dáng xuống làm tài nhân năm xưa vào mỉ đường vào cung được phong tài nhân bây giờ cũng để nảng ta dùng thân phần tài nhân sống nốt Quang đời còn lạily chỉ càng nói càng hưng phấn nói đến đoạn dáng hoàng hậu xuống thành tài nhân trongệ thế mà con xôi cả bọt mép sau đó Nga dầm xuống đất co giặt liên hồi hoàng đế bị như vậy Khiến Võ Mị Nương và cả Thái Giám Đã có mặt giật bắn mình Vội vàng truyền Thái Y đến khám bệnh Không ngờ rằng Vài vị Thái Y đến xem Đều bó tay không biết làm sao Cuối cùng Võ Mị Nương Nhờ đến mấy người ngô miễn Quý Bất Quý Lập tức đi mời bọn họ quay trở lại Nào ngờ Quý Bất Quý hoàn toàn Không dung thương lượng Ngô miễn tóc bạc và hai con yêu quái kia Giận như công lực bất tỏng tâm Hoàng đế chúng phải yêu độc Vẫn là do Quý Bất Quý nhìn ra Hiện giờ hoàng hậu đã từ bỏ hẳ nếu không cứu đường hoàng đế Vậy thì cứ thuần theo phương hướng tệ nhất mà làm việc thôi trò đó lý chỉ còn muốn phế bỏ ngôi hoàng hậu của mình bây giờ hắn chết rồi địa vị của mình ngược lại còn nâng cao hơn trở thành Th hậu lúc này hai vì hoàng tử L lý Hiiền vàly đắn cùng đã chạy tới Đại Minh cung cho đây hoàng đế đã không còn hơi thở hai người lúc này mới hiểu đã xảy ra chuyện gì Nghe sau mẫu hậu kể lại chuyện Cả hai nhào đến bên người phụ hoàng Khóc giống lên Không biết là giòn kẻ thấy tiếng khóc của hai đứa con trai Hay là hồi quang phản chiếu Ly chị thế mà lại mở mắt ra Chỉ là lúc này Huyết mạch toàn thân hắn Đều đã tích đầy yêu độc Không thể nói được nữa Chỉ có thể giấy ruộng dơ tay lên Chỉ về phía hoàng hậu Ly chị vốn làm muốn trước khi chết Phải phế bỏ vị hoàng hậu này Không đợt đợt chính là Thái giáp bên cạnh hắn thấy vậy Thì vội quỳ xuống đất Dập đầu ba cái Sau đó quay sang dập đầu với hoàng hậu Rồi cao dòng hô lên Bề hạ có chỉ Thiên hậu võ thị là mẫu nghi thiên hạ Đảm đang dạy dỗ hai vị hoàng tử nên người Trong lúc bề hạ nghỉ ngơi dưỡng mệnh Thiên hậu nhiếp chính Hai vị hoàng tử lý hiền Lý đáng cùng nhau phụ quốc Vì thái giáp này từ nhỏ Đã được phái vào cung phụ dưỡng mình Lý trị tin tưởng người này Còn hơn cả hoàng hậu Không ở đến hôm nay Mới biết tên này Vậy mà lại là người của hoàng hậu võ thị Thế mà hắn một hơi không kịp thở lên Phun ra một ngụm máu đen ngỏm Điều mực Rồi ngã xuống giường Đứt hơi bỏ mình Nghe thấy hoàng đế ngã xuống giường Không còn động cửa Vào mình đường vẻ mặt lạnh tanh Từ mình đến thăm dò hơi thở của lý trị Sang định hắn đã không còn thở Lúc này mới quỷ gục xuân đất rời nước mắt nói Hoàg đế đã quỷ thiên bể hạ trước khi đi đã chứng miệng dặn dò anh Vương Lly Hiển đối ngôi bổn công nhất chính cả người đều chính tay nghe thấy Vâng trên miệng bể hạ đã nói anh Vương Lê Hiển tại Đức vẹn toàn có thể đảm đương vị trí chủ nhân thiên hạ hoàng hậu Võ Thị nhiếp chính phụ tá hạ thần chính tay nghe được vẫn là vị thai giám bên cạnh hoàng đế kia lên tiếng Hàn trước tiên, hành đại lễ ba quỳ chiến lạy, chỉ dành cho hoàng đế đối với võ mịn đương. Sau đó, mới quay sang hành lễ với anh vương Lý Hiền, vẫn chưa hiểu gì, đã lên làm hoàng đế, trong miệng thay giám không ngất lời ca tụng chúc mừng. Võ mịn đương lập tức tiếp tục, không ngừng triệu người của mình vào cung. Không lâu sau tất cả bộ sậu của hoàng hậu đều tiến cung. Bọn họ thậm chí còn không kịp đến viếng hoàng đế, mà chạy vội đến cung hoàng hậu. Kéo theo cả Lý Hiển Cùng nhau mật đàm đến tận Hưng Đông Mới quay trở ra Khi trời đã sáng Tình tức Hoàng đế Băng Hà mới được truyền ra Các quan viên trong kinh thành Vội vàng vào cung phung viếng Một số người trước giờ Không vừa mắt võ mịn đương Như Thượng Quan Nghi Trường Tôn Vô Kỵ vừa vào cung Để bị người của võ hậu giam lỏng Để khi các cấp quan lại tiên đến linh đường phung viếng Đã chỉ toàn là người thân cận Với võ mịn đương trong đội ngũ quan viên đến phong viếng, đội điền tử hư không, xuất hiện hai người đàn ông ăn mặc phục sức phương sĩ, hai mái đầu một trắng một đỏ, đúng là hai vị đại phương sư trước đó không lâu, bị Ngô Miễn dọa chạy mất hút. Hiện giờ sắc mặt hai người đều rất khó coi. Cả hai đi theo đám quan viên tiến vào linh đường, niên hoàng đế nằm trong quan tài. Ngay sau đó, lại tới hai người hai yêu Ngô Miễn quý bất quý, đồng thời tiến vào, bảo vệ hai thầy trò bọn họ vào giữa. Tại tại Trọng Minh, bệ bính gần cô miễn quy bất quy bao vậy. Hoàng Dận mỉm cười, trên mặt không hề lộ ra vẻ nhút nhát sợ sệt. Đối với mấy người và yêu đối phương, hoàng đế vừa mới quy thiên, vận nước đã biến đổi. Các vị làm gì mà đêm qua bệ hạ mới vừa sáng mắt trở lại, hôm nay đã âm dương cách biệt rồi. Cầu đại nên hỏi người Mây Tú. Bệ hạ vừa mới dùng phục minh đan của đại phương sư, khoản đôi hai mắt đã khỏi hẳn chưa? Nhưng mạng thì đã mất luôn rồi. Đại phương xương ngươi Nói rõ được không? Quý bất quý cười kha kha. Mấy người và yêu bọn họ Đều thi triển thuật pháp. Tuy gây ra động tính không nhỏ Nhưng đám quan viên đang phung viếng Không một ai có thể nhìn Hay nghe thấy gì. Hòa Sơn cười lạnh một tiếng Nói với quý bất quý. Đêm qua Mấy chục con mắt Đều nhìn thấy rõ. Bệ Hà sáng mắt trở lại Thì vui mừng khô xiết Trở về tầm cung. Hoàng Đế băng hạ Thì có liên quan gì đến thầy trò chúng ta cơ chứ Lâu này Ngồi bên không thích nói chuyện Công hiếm thấy mở miệng nói Uống thuốc của các ngươi xong Thì đến đêm liền băng hạ Không phải các ngươi Thì còn có thể là ai Vậy sao không nói Là các ngươi ở bên cạnh hoàng đế lâu như vậy Có rất nhiều cơ hội hạ độc Hòa sơn cười lạnh Lên nhìn qua bách vô cầu đứng một bên Chỉ vào thi hài lý trị Nằm trong quan tài nói tiếp Hoàng đế chúng phải yêu độc Trùng hợp làm sao Bên cạnh các người Lại có một vị yêu vương Có yêu độc Chính là yêu vương động tay Nếu nói như vậy Thì ngày hôm qua Ông giả ta Để thấy trên đường cái Có một tên phương sĩ Bày sạp xem bói đoán mệnh Chính là Đại Phương Sư Ngươi Nhẹ Quỷ bất quỷ cười kha kha Người lại bách vô cầu Đang muốn nhào lên dạy dỗ Hai vị Đại Phương Sư Ông giả nói tiếp Kêu tiền quá thì nói với ông già ta một tiếng Ông già ta lại giới thiệu cho mấy vị tài chủ có tiền đến ủng hộ việc làm ăn của Đại Phương Sơ Cả người lại đi tìm một cái mai rùa đen Nói đó là chiêm tổ Trên đời này dư thừa nhất chính là đồ ngốc Làm càng Hỏa Sơn nghe ra trong lời nói của Quy Bất Quy Có ý nhục mạ sư tôn mình Liệt quát ông già một tiếng Gà cung mặc kệ trình độ chênh lệch giữa bản thân mình Vậy mấy người và yêu này Hùng hổ mất sông lên liều mạng với quý bất quy Trong khoảnh khắc này Hòa sơn điểm biến trở lại Là phương sĩ tóc đỏ tinh nóng như lửa ngày trước Hỏa sơn ngươi Không được vô lễ Quảng nhân nhẹ nhàng nói một câu Ngăn đệ tử của mình Ông ta nỉnh quý bất quy hơi mỉm cười rồi nói Quý sư huynh ngươi Vẫn cư như vậy Khó trách năm đó Đại phương sư nói ngươi là khắc tinh của Quảng Hiếu Nào ai dám ở trước mặt ngươi chơi trò lôi kéo rẽ. Nói đến đây, Đại Phương Sư Tóc bạc dừng lại một chút, lại mỉm cười nói tiếp: "Hôm nay thầy cho chúng ta chỉ đến bài tế tiền đế, nếu trong lòng có điều hổ thẹn, tự còn dám trở về đối có với các vị ở đây." Bạch Hà vừa mới sáng mắt, đã bất hạnh băng hà trong chuyện này, ăn có điều quá lạ, các vị thật sự không muốn biết chút nào sao? Xem ra là Đại Phương Sư đã biết được gì đó. Quý Bất Quỳ Ninh Quảng Nhân cười khả khả một tiếng Quay đầu khẽ liếc qua Hòa Sơn Rồi tiếp tục nói Đại Phương Sư Hỏa Sơn Có thể đến đây Chứng tỏ chuyện này Cùng không nằm trong quẻ bói của chiêm tổ Có điều vẫn có thể nhìn ra chút ít manh mối Từ kết quả hai lần bói toán Trong lòng hai vị Đại Phương Sư Đã có đáp án Bây giờ đến đây Chỉ là để xác minh đáp án tôi Ông giả ta nói đúng không Ta thật sự không biết rút cuộc thiên hạ này Còn có cái gì có thể giấu được quý sư huynh Quảng nhân khét cười Quay đầu nhìn thoáng qua đáng quan viên đang gục đầu gạo khóc Như cha mẹ ruột chết Rồi lại nhìn mấy người ngô miễn quý bất quý nói Đời này không phải chỗ nói chuyện Chúng ta vẫn nên đổi địa điểm khác đi Tiền thể thao gỡ hiểu lầm khúc mắc giữa chúng ta Bên tròn nút thắt Còn ở mãi trong lòng Lại tổn thương đến tình nghĩa lúc trước hoa ra đại phương sư Còn có tình nghĩa cờ đấy Trên đợi Quảng Nhân nói xong, ngồi Miễn đã không mặn không nhạt, đi vào một câu. Sau đó, y là người đầu tiên, xoay người rời khỏi Đại Minh Cung. Nằm nhân tóc bạc mặc kệ những người khác, vừa đi vài bước, đã biến mất vào không khí. Mấy người và yêu còn lại, đẹp ra sớm quen với tinh cách ngoan hoắt của Ngô Miễn, nè công không để ý nhiều. Lọ đi tìm một tòa thiên điện chống không, ngồi lại nói chuyện. Hòa Sơn bây giờ mới bắt đầu, kể lại nguyên do từ đầu đến cuối. Đại phương sư tóc đỏ vấn đề lại chút giải trừng. Gà chỉ nói về chuyện liên quan đến biến số trong quẻ bói. Mặt đầu từ lúc, cả người trở lại đất liền. Kết quả bói toán liền xảy ra biến hóa. Từ đầu chỉ là một chút biến hóa rất nhỏ. mình như các người phát hiện quản sự biến cảng là đệ tử của ta. Lúc ấy ta chỉ cho rằng, các người từ đảo nhí trở về. Thời gian hai nơi chênh lệch qua lớn mới nảy sinh và chạm. Về sau dọc theo hành trình Các ngươi đi vào kinh thành Biên hóa càng lúc càng lớn hơn Đại phương sư Hỏa Sơn Vẫn còn dấu diếm Không phải sư tôn ngươi nói là Mức cười bỏ khúc mắc sao cớ gì ngươi lại còn thắt nuốt chết Vào khúc mắc như vậy Quy bất quy cười tùm tìm lên tiếng Điên chăm chăm vào Hòa Sơn tiếp tục nói Biên hóa thật sự Phát sinh từ lúc chúng ta trở về Đất liền sau Hay là từ ba năm trước Khi vợ của thái sử lệnh chết đi sống lại Thì đã xảy ra rồi Người còn muốn ông giả ta Chính miệng nói ra Vị đệ tử loan linh kia của ngươi Là chuyện như thế nào nữa hả Trong khi quý bất quý nói chuyện Quảng nhân cũng khẽ câu mày Ông ta lướng nhìn đệ tử của mình nói Hỏa sơn Người có gì thì nói ra hết đi Hiện giờ chúng ta ngồi chung một con thuyền Vâng Đệ tử xin phép nói từ đâu Khi đáp lời Quảng Nhân, sang mặt Hòa Sơn lộ ra chút bối rối. Lúc xảy ra chuyện liên quan đến loan linh, gà không nói rõ với sư tôn mình. Hiện tại xem ra, chính là tự bê đá đập vào chân. Mỗi quan hệ thầy trò, vốn dĩ, vừa chưa hoàn toàn hoàn hảo. Qua lần này, lại có thêm vết rách mới. Hòa Sơn hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới nói tiếp. Bà năm trước, đệ tử loan linh của ta qua đời, theo kẹt tường đáp bói ra đưa hồn phách của hắn đến phù thái sử lệnh. Vốn dĩ hắn sẽ sinh ra làm con trai của thái sử lệnh. Nhưng đúng lúc này thì lại xảy ra sai lệch. Thái sử lệnh phu nhân ngoại ý muốn qua đời. Bảo thai trong bụng cũng chết theo. Lúc ấy hồn phách của Loan Linh cũng không phát hiện vợ của thái sử lệnh đã chết. Vẫn tiến vào cơ thể bà ta. Chờ đến khi Loan Linh phát hiện ra có gì đó không ổn thì hồn phách đã đồng hóa với đứa trẻ chết non kia rồi bởi vì đi đắc chết, hắn chỉ có thể tạm chiếm lấy xác người phụ nữ kia. Chuyện này xảy ra hoàn toàn khác với những gì ta từng nói. Đứa nhỏ loan linh này cho rằng ta đang thi pháp luyện hóa hồn phách hắn, tròn đến mới tự báo ra môn. Có điều nói ra rồi lại hối hận, lúc ấy ta không ở trong thành Trường An, là đến khi phát hiện ra chuyện này sai lệch, vết quẻ bó ban đầu thì đã là chuyện của mấy ngày sau rồi. Nó đến đây Hoa Sơn dừng lại lây hơi, thoáng liếc qua sự tôn của mình một chút. Thái Quảng Nhân không tỏ vẻ gì là tức giận, lông lại gam mời nói tiếp: "Loan lệnh được đưa đi đầu thai vào nhà người khác, nếu chuyện xảy ra sau đó lại quay về đúng được kết quả bó toán ban đầu, ta cho rằng đây chỉ là chuyện dâu gia vụn vặt, tuy rằng đầu mối thái sử lệnh về sau không dùng được nữa, nếu vẫn còn cách khác có thể bổ huyết vào." Thẳng đến khi Các vị về lại đất liền, ta mới biết rằng mình nghĩ sai rồi. Hoàn Hằng nói mặt sau, nói về pháp chỉ của Từ Phúc đi, Giúp cuộc đại phương sư đã sai thầy cho các ngươi, làm cái gì mà lần này lại liều mạng như vậy chứ. Quỷ bất quy chân mồm nó một câu, dừng một chút, ông già nói tiếp. Hai thầy cho các ngươi quen thói cướp có chuyện là lại đến làm phiền mấy người chúng ta, nhưng mà lần này Là quyết tâm cầm chân chúng ta trên đảo Mỹ 36 năm dòng nó như vậy thì Cả người sớm buồn gì Cô sẽ biết thôi Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc Hòa Sơn cũng không khách khí Căn ngăn lời quy bất quy Lại liệt qua sư tôn của mình một cái Giờ mới nói tiếp Bởi vì pháp trị của Đại Phương Sư Tử Phúc Có liên quan đến các vị Thư lôi Hòa Sơn hiện giờ Chưa thể nói rõ ràng Nhìn thấy Đại Phương Sư tóc đỏ này vẫn còn mạnh miệng, Quỷ Bất Quy tỏ ra hơi thất vọng, nhưng ông già nhanh chóng tìm được chủ đề tiếp theo. "Vậy thôi quên đi, dù sao qua mấy ngày nữa, ông già ta cũng định ra biển tìm đại phương sư tự phúc nhà các ngươi, đến lúc đó sẽ tự đi hỏi lão, không hỏi cái này nữa, thế thì chuyện hôm nay các ngươi có thể nói được đúng không?" Lúc này, Mạnh Vũ đột nhiên mà miệng đó trước. "À, chào Sao ông giả cha, không hỏi chuyện mà võ nương kể lúc trước ấy. E? Cái gì mà hoàng đế mơ thấy ác mộng, rồi còn ngọn đến coma, mấy cái này chưa nói mà. Cơm phải ăn từng miếng một, chưa ăn miếng thứ hai đã ăn miếng thứ ba, thứ 4, thứ 5, không sợ bị nghẹn chết hả? Chờ này thì cha ngươi hiểu rõ, không liên quan gì đến hai vị đại phương sư bọn họ hết. Quỷ Bất Quỷ cổ quái cười một chút tiếp tục nói: Nếu không chứng kiến chuyện đêm qua Hoàng đế băng hạ Thì theo chút nữa Ông già ta cũng bị gạt rồi Có điều chính vì Hoàng đế đột nhiên lăn ra chết Trên quả bói xảy ra sai lệch Càng nghiêm trọng hơn Cho nên ông giả ta Mới dám khẳng định mấy chuyện quỷ dị kia Hoàn toàn không can hệ gì với Hai vị Đại Phương Sư cả Nhìn Hòa Sơn tỏ vẻ kinh ngạc Quy Bất Quy lại cười một chút Nói tiếp Vẫn đến để Đại Phương Sư Hòa Sơn Nói trước đi Nói xong ông giả ta Sẽ nói cho người biết Đã xảy ra chuyện gì Có lẽ mấy chuyện này Có thể làm sáng tỏ chuyện hoàng đế Đột nhiên băng hạ Hỏa Sơn gợi nói trước đi Họa Sơn biết hiện giờ Không nói thì không thể nghe được chuyện gì bổ ích Từ miệng ông giả Cho nên chỉ đành Thả con tép bắt con tôm Lên tiếng nói trước Theo nhiều kết quả bói toán Trước khi lý trị đổ bệnh Sẽ ban trả lại vương tức chức quan cho trình giáo kim coi như ban ra một ân tình để trình giáo kim hợp sức với hoàng đế cùng nhau phế bỏ hoàng hậu Võ Mỹ Nương. Hết chương 310, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là hai quẻ bói của Chiêm Tổ vì sự can thiệp của hai người mà xảy ra sai sót. Hồi sau, sai sót đó thế nào, có nghiêm trọng hay không, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Có bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.